Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bụng đã đói đến mức kêu lên ỏng ọc. May mắn là những người hầu ở đây cũng xem như đã hết lòng tận tụy với chức trách của mình. Chỉ một lát sau đã chuẩn bị xong bữa tối phong phú với đầy một bàn lớn đồ ăn. Tương cư ngồi một mình ở phía sau bàn ăn khổng lồ. Người hầu đứng thành hai hàng ở hai bên. Ánh mắt của cô rơi vào món ăn nào đó. Cô còn chưa kịp động chiếc đũa thì lập tức đã có người ăn cần cắp ngay món ăn đó cho cô. Tuy nói trước kia cô cũng là thiên kim tiểu thư. Nhưng ngay cả bạn học trong trường của cô đều không biết rằng cô là thiên kim của thị trường. Bởi vì cô mặc quần áo đậm chất học sinh, hoạt bát cần quỹ mà bình dị. Cùng với mọi người đi ăn cơm ở căng tin, đi quán nhỏ để mua quà ăn vặt, đi vài chục đồng tiền mua nước làm trắng xa. Cửi xe đạp đi học, đi thư viện. Chính bản thân cô cũng chưa từng bao giờ coi mình giống như người khác. Bởi vậy, nghi thức ăn cơm kiểu ký tộc như thế này. Khiến cho tương tư cảm thấy trong người không được tự nhiên Mọi người Mọi người cứ đi ra ngoài ăn đi Để tôi ăn một mình là được rồi Rốt cuộc cô vẫn phải ăn Không thể nhịn được Nhiều món đồ ăn ngon như vậy Mà vừa vặn cô lại đang rất đói Vốn nên vui đầu ăn cho thật nhiều cho thật thoải mái Nhưng trước một đống người nhìn mình ăn như thế này Cô tuyệt đối không thể nào ăn ngon miệng được Văn tiểu thư, Bờ dáng của quản gia có một chút có sở. Bây giờ ông ta vẫn còn chưa thể biết chính xác rốt cuộc người con gái này có vị trí cần lượng như thế nào với Hà Tiên Sinh. Chỉ có điều, ông ta làm việc trong ngôi biệt thự tư nhân này của Hà Tiên Sinh đã được 23 năm rồi, nhưng cũng chỉ thấy duy nhất có một mình cô được Hạ Tiên Sinh đưa về nơi này. Ông ta nghĩ người chắc chắn địa vị của cô gái này cũng không phải là tầm thường đi. Nếu như quả thật là như thế, nếu bọn họ chăm sóc cô không đúng như Hà Tiên Sinh đã can dặn Vậy thì cần trả lời cho Hà Tiên Sinh như thế nào đây? Không có sao hết cả, tôi không có thói quen ăn trước nhiều người như vậy. Để đến hôm nào Hà Tiên Sinh dùng cơm ở nhà thì mọi người làm theo đúng ký củ như bình thường. Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết đâu, yên tâm đi. Tường Tư cười ngọt ngào với quản gia. Đoàn người đi ra ngoài, lúc này Tường Tư mới thở vào thật là nhẹ nhõm, ăn đồ ăn trên bàn phong phú các thường. Có thể là bởi vì còn chưa hiểu rõ được cầu vị của cô nên trên bàn ăn một nửa đầu ăn nấu kiểu Trung Quốc còn một nửa nấu theo kiểu cơm tay không phải tương tư từ công thích ăn cơm tay mà vì đồ ăn nấu kiểu Trung Quốc rõ ràng là theo khẩu vị của Hàng Châu rất hợp khẩu vị với cô trong khoảng thời gian ngắn tại cô hoạt động liên tục giờ đối đối cấp thức ăn ăn uống cực kỳ thoải mái buổi tối khi Hà Dĩ kiệt trở về từ xa xa nhìn thấy trong phòng ăn to như vậy chỉ có một mình cô đang ăn với vẻ rất vui sướng anh yên lặng suy một cái Ngăn cản quản gia và người hầu lại cởi áo khoác đưa cho bọn họ Rồi đi về phía phòng ăn Cô đang ngồi ăn rất là nghiêm túc Tự như đó là thứ đồ ăn thuộc loại mỹ vị trong thiên hạ Khiến cho cô cần phải ra sức hưởng thủ Cô ăn công chậm rãi, Nhưng vẫn lội ra vẻ tao nhã Vốn đã ngấm vào trong sương tùy của mình trước Khi gắp một miếng sương sườn Cô bị rơi mất chiếc đũa Lên dùng một ngón tay nhỏ nhắn nhặt lên Hàm răng trắng mảnh Nhẹ nhàng cặp một miếng sườn còn dính đầy nước sốt trên đó. Trên môi và khóe miệng lên dính một chút nước sốt màu nâu đậm Dường như món ăn này rất hợp cầu vị của cô nên trên mặt cô đều giãn ra còn mắt lấp lánh sáng người Đến cuối cùng thậm chí cô còn mút mút một chút nước sốt còn dính lại trên đầu ngón tay nhìn điệu bộ cực kỳ là đáng yêu Hà Dễ Kiệt nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng nhạt như là ẩn như hiện kia thì lập tức ở nơi nào đó của anh lại bắt đầu rục rịch Cô đã để lại cho anh thêm nhiều ngạc nhiên Một người con gái trẻ tuổi Đối mặt với một cảnh ngộ như vậy Cửa nát nhà tan Tiền đồ chưa biết thế nào Lại còn bị người đàn ông như anh va chạm như thế Vậy mà cô vẫn có thể vui mừng Ăn cơm nhanh đến như vậy Vậy thì rốt cuộc Phải có cách nào đây mới có thể phá hủy được cô hoàn toàn chứ Hủy diệt hoàn toàn Cô tinh ký quật cường Cùng vô cùng kiên cường kia của cô đây Hoàn toàn làm cho cô bị mất đi Một chút vẻ cô đơn bướng bình Mà lại cực kỳ dũng cảm của cô đây Anh càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ đối với cô hơn. Hiện như cô đã ăn no rồi. Sự ánh sáng ấm áp của phòng ăn, thoạt nhìn thân sắc của cô rất là khỏe mạnh. Tài bưng một chén canh, miệng nhỏ hút từng ngụm từng ngụm canh một, điều bộ nhìn rất lịch sự, xem ra cô là một cô gái được dạy số rất tốt. Trong phòng anh thoáng thở vào một hơi, nếu như cô không phải là người sinh ra trong một gia đình như vậy, cũng xứng đáng là được bảo bối của mọi người ta nâng niu trong lòng bàn tay, thế nhưng thật là đáng tiếc anh cũng là một người kêu hãnh, bằng lòng với chính bản thân của mình. anh chưa bao giờ là một tham quan, cũng không phải là một kẻ vô lại vô pháp vô thiên coi mọi người như là cỏ rác. Nhưng tất cả những chuyện tuột. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.